Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Chúng ta hãy đến với tập tiếp theo của bộ truyện Nhất điểm Vĩnh Hằng nhé Tập số 280 Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập 280 Bạch Tổ Thuần hít thở dồn rập Hắn có thể cảm nhận được Những nữ tử ở bốn phía xung quanh này Dường như ảnh hưởng tới hồn của mình Loại dục vọng này từ sâu bên trong linh hồn bị câu dẫn ra Giống như là ngọn lửa ấm áp Bất kỳ thời khắc nào cũng không ngừng thiêu đốt Ở trong cơ thể mình Nếu là lửa mạnh thì cũng thôi Tới nhanh đi cũng nhanh Nhưng hết lần này tới lần khác Chính là loại lửa ấm này gần như là không ngừng tích lũy Không thể tiêu tan Mà một khi thả lòng Lại giống như là linh hồn rơi xuống Ở trong nhà mắt này tâm thần cũng sẽ chẩm luân Hậu quả của chuyện này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng hãy hùng khép phía. Hắn cố tình rời khỏi truyền tống. Như lại biến sát phát hiện. Loại tình hình không cách nào có thể truyền tống này lại xuất hiện. Đáng chết. Nhất định là do khí linh kia đang rửa trò. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Nhất là hắn nhận thấy được sau khi mình nuốt chừng đan chia tay. Thật vất vả thu được một chút cảm giác mát lạnh. Lúc này cũng đang nhanh chóng tiều tan. Bạch Tiểu Thuần càng nóng nảy hơn. Tác dụng ở hồn. nơi đây vốn là hư ảo Như vậy những bóng dáng nữ tử này vô cùng có khả năng bản thân cũng thuộc về một loại hồn. Bạch Tố Thuần đỏ mắt, chật nhìn ra bốn phía xung quanh. Hắn giờ và trực giác cùng quan sát tinh tế của luyện hồn sư thiên phẩm, trong lòng hắn có bảy phần khẳng định phán đoán của mình. Nếu là hồn, lại luôn luôn có biện pháp giải quyết. Bạch Tố Thuần biết thời gian cấp bách, hắn hùng hăng cắn răng vút vào túi đựng đồ, trực tiếp lại lấy ra tụ hồn đan, chợt ném ra. Theo những tiếng âm vang vọng Những tụ hồn đan này nhất thời nổ tung ra, lại hình thành lực hút loại bỏ đối với hồn. Mới vừa mới bắt đầu, có chút tác dụng, khiến cho những mỹ hậu đó đều bị ảnh hưởng, nhưng rất nhanh, theo trong mắt mỗi nàng lóe lên, ở trong miệng truyền ra âm thanh kỳ dị, giúp chống lại lực hút của tụ hồn đan Cảnh tượng như vậy, khiến cho trong lòng của Bạch Tiêu Thuần chợt hồi hộp, đồng thời cũng lập tức xác định được đối với phán đoán của mình trước đó. Thật sự là hồn. Bạch Tiêu Thuần hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, Khiến chỗ ý nghĩ của mình đã xuất hiện ảm đạm mượn đau đớn mãnh liệt này để tính tạo tỉnh táo lại một chút sau đó tay phải hắn lập tức lấy từ bên trong túi trước vật ra một cái mặt nạ mặt nạ này chính là bảo vật lúc hắn ở man hoang là có thể huyễn hóa ra bất kỳ gương mặt nào ban đầu ở man hoang một khi đeo vào có thể ở trước mặt vô số hồn lại giống như là biến mất lúc này Bạch cầuu thuần cũng sốt ruột không có biện pháp gì lập tức lại lấy ra đeo lên trên mặt của mình gần như là trong nhà mắt khi đeo cái mặt nạ này vào Tất cả mọi nữ từ Mỹ Hậu Ở bốn phía xung quanh Các nàng chật rừng chảy máu Trong mắt mỗi người đều lộ ra sự nghi ngờ Giống như là mất đi cảm giác đối với Bạch Tầu Thuần Trong lòng Bạch Tầu Thuần mừng như điên Vội vàng đút về phía sau Nhưng hắn hiểu rõ Mặc dù mặt nạ này có thể che giấu được bóng người Nhưng chỉ cần mình ở chỗ này Lại phải chịu ảnh hưởng Chỉ có điều hiện tại điều này không phải là tiêu điểm Chẳng qua mình có thể kiên trì thêm một chút thời gian lâu hơn mà thôi Trên thực tế cũng đúng là như vậy Những nữ tử Mỹ hậu không tìm được bạch đầu thuần Nhưng đồng tử khí linh ở giữa không trung Hắn nhìn thấy rất rõ ràng tất cả Có hắn đang thao túng chỉ dẫn Rất nhanh Những Mỹ tử Mỹ hậu ở đó lần nữa lại bắt đầu nhảy chảy máu Loại dao động ảnh hưởng đinh hồn này Một lần nữa khuếch tán ra Đáng tiếc Không có thời gian luyện đan Cũng không có đủ nhiều nguyên liệu Nếu không có thể luyện chế ra tụ hồn đan mạnh hơn Nói không chừng sẽ có hiểu hiệu Trong đầu Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng xoay chuyển, các loại ý nghĩ, hắn muốn tìm ra một biện pháp hóa giải nguy cơ ở cửa ải này. Nhưng nơi đây quá nhiều hạn chế, độ khó lại quá lớn. Bạch Tiểu Thuần vắt hết óc cũng không nghĩ ra được biện pháp gì hữu hiệu. Mắt thấy nữ tử mỹ hậu ở bốn phía xung quanh múa, loại sóng dao động ảnh hưởng linh hồn này khiến cho cảm giác mắt lạnh ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần đang nhanh chóng tản đi. Trong cơ thể hắn, cảm giác nóng như lửa đang không ngừng tăng lên. Hơi thở của hắn lại bắt đầu dồn dập, thậm chí hắn cắn đầu lưỡi, đau đớn mãnh liệt cũng vẫn không cách nào có thể khiến cho hắn tỉnh táo hơn bao nhiêu. Đáng chết, ác nhân, tự có ác nhân chỉ, không phải là hồn sinh đẹp một chút thôi sao? Cùng lắm thì ta thả quỷ ở bên trong đại kiếm Bắc Bạch kia ra, để cho hắn đi đối phó với những đồng loại của hắn. Bạch Tử Thuần tuyệt vọng, thì cái gì cũng có thể thử. Giờ khắc đầy ở trong nháy mắt, khi ý thức gần như là bị chìm đắm hắn trực tiếp lại lấy ra đại kiếm Bắc Bạch. Thần thức của hắn ầm ầm lại dung nhập vào bên trong Trong chớp mắt Lão quỷ chuẩn thái cổ ở trong lá cờ Đã từng thuộc về quỷ mẫu này Bóng dáng quán lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Lão quỷ Bạch Tiểu Thuần vừa muốn mở miệng nói chuyện Thậm chí cũng đã nghĩ xong việc bỏ ra một cái giá để trao đổi Nhưng không để hắn nói hết Sau khi mặt quỷ kia xuất hiện Vốn là mờ mịt Nhưng nhà mắt lại toàn thân hắn chợt run lên Đôi mắt hắn lập tức xuất hiện ánh sáng trói loài nhất từ trước tới nay. Sau khi nhìn rõ bốn phía xung quanh Hắn kinh ngạc la lên thất thành Mỹ tộc Trời ạ Lại là Mỹ tộc Lại có thể đều là Mỹ hậu Còn có khí thức ở đây Đây là khí thức đạo nguyên Ở trong một chớp mắt này Toàn thân mặt quỷ này giống như là kích động Hai mắt phát ra ánh sáng vô cùng mãnh nhiệt Lão tử đã cực kỳ lâu Không nếm được tư vị của Mỹ tộc Lão quỷ lộ ra thần sắc vấn khởi Ở trong lúc kích động Hắn căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần phân phó Hắn giống như là sói đói Trong nhà mắt lại lao về phía mị hậu Cách người hắn gần nhất Trong miệng còn có hương phấn kêu lên những tiếng kỳ quái Cảnh tượng như vậy Khiến cho Bạch Tiểu Thuần sửng sốt Càng làm cho khí linh đồng tử ở trên bầu trời Nhìn tới ngay người Bạch Tiểu Thuần vốn là không cách nào Nghĩ đến tạm thời thử một lần lấy độc trị độc Mặc dù hắn làm như vậy Là có một chút căn cứ cùng suy nghĩ Còn nữa Thân hắn là luyện hồn sư thiên phẩm Đối với hồn vẫn có chút hiểu rõ Dù sao trước đây Lúc luyện đừa Hắn cũng đã từng thấy qua nhiều cảnh tượng Hồn cắn rút lẫn nhau Nhưng chung quý ở trong lòng vẫn không phải là quá mức nắm chắc Lúc này nhìn thấy được mặt quỷ kia Lộ vào kích động Nghe được tiếng kêu kỳ quái đầy hưng phấn Bạch tiểu thuần trận trừng mắt Hắn thừa phào nhẹ nhõn Đồng thời cũng bỗng nhiên có một chút thương xót Đối với những bị hồn này Đây chính là lão quỷ đói bụng Đã chừng mấy vạn năm Cùng lúc đó Giờ khắc này ở trong cửa ải này Theo mặt quỷ phấn chấn kích động gào khóc Kêu to đánh tới Lập tức tất cả mị hồn ở đây Vốn đang nhảy múa vui vẻ Ánh mắt một nữ tử chợt chớp động Rốt cuộc hoàn toàn không có chút né tránh Ngược lại chủ động tới gần Rất nhanh lại bao vây ở xung quanh mặt quỷ Trong lúc Bạch Kiều Thuần trận mắt tháo bồm Cũng không biết là mặt quỷ chủ động Hay là những mị hồn này chủ động Nói chung một đám hồn như thế Lại làm về phía bên trong xương mù ngoài xa, Mơ hồ trở nên không rõ Nhìn không rõ Nhưng lại có từng tiếng kêu hương phấn kỳ quái Không ngừng ở chỗ đó vang vọng ra Bạch Tiểu Thuần ở đây nghe vậy Cũng kinh ngạc không hiểu nổi Lão quỷ này giúp cuộc có không ổn không vừa rồi Bạch Tiểu Thuần vẫn còn thích thương xót Cho những mị hồn này Nhưng lúc này hắn đã có chút do dự Nhưng lúc này Theo những mị hồn này rời đi Mặc dù sóng dao động ảnh hưởng linh hồn ít đi một chút Nhưng vẫn còn tồn tại Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vẫn biết Với tình trạng của mình trong thời khắc này Năm trăm triệu lần Cũng không thể gần tới sương mù Vì vậy hắn cắn sang một cái Ngồi xuống quanh chân Sau đó không đi quản chuyện bên ngoài Toàn đực ngồi tính tọa Bạch Tàu Thuần có thể không quan tâm Nhưng khi linh hoát thành động tử này Lại vô cùng lo lắng Hắn thoáng một cái liền tiến vào bên trong sương mù Sau đó lại không đi ra Cho đến qua tròn 10 canh giờ Mặt quỷ là người đầu tiên bay ra Vẻ mặt đắc ý Toàn thân chấn hưng Thậm chí có thể dùng mắt thường có thể thấy được tu vi quán cũng đã khôi phục không ít lúc này trở về hắn đang nhìn bạch tiểu thuần ở đó tính tỏa mặc dù cảm thấy mình hiện tại đã khôi phục một ít nhưng bạch tiểu thuần đã lưu lại ở trong lòng hắn một bóng mà không thể xóa nhỏ lão quỷ này có chút do dự sau khi nói thầm mấy câu hắn không dám quý giày bạch tiểu thuần thoáng một cái lại biến mất ở bên trong túi chữ vật của bạch tiểu thuần đi ra sau đó lại là vị khí Linh hóa thành đồng tử kia hắn đã bắt hồi mất vía Về mặt không cách nào có thể tin tưởng nổi Về mặt không thể tưởng tượng nổi Thậm chí Khi ánh mắt hắn nhìn về phía túi đựng đồ của Bạch Tiểu Thuần Cũng lộ ra vẻ hoàng sợ Trời ạ Trong tinh không này Làm sao có thể xuất hiện hồn như vậy Đồng tử hình như trải qua công kích gì đó Không thể tưởng tượng nổi Ở trong thoáng chốc cũng không có khôi phục lại Thật ra tất cả những gì hắn nhìn thấy được Ở bên trong sương mù Khiến cho hắn cảm thấy toàn thân Cũng không được khỏe Nhưng vào lúc này Bỗng nhiên mặt quỷ ban đầu Vốn đã tiến vào bên trong túi chức vật của Bạch Tiểu Thuần Trong lúc bất chợt lại bay ra Không được Ta còn muốn lại đi hút một cái Lão quỷ giống như lại nổi tâm tư Lúc này liếm môi Gào thét lao ra Lại muốn lao về phía bên trong sương mù Nhưng lúc này đây Khí linh đồng tử chợt giật mình một cái Có một cảm giác muốn khóc lên Hắn cảm thấy ở đây đối với người khác mà nói Có lẽ là địa ngục phấn hồng Nhưng đối với lão quỷ này mà nói Lại giống như là thánh địa Hắn rất lo lắng, nếu để cho lão quỷ này đi lại một lần nữa, sợ là cửa ải này sẽ hoàn toàn bị hủy. Thậm chí một tia sinh tử đạo nguyên trốt để lưu lại ở chỗ này cũng sẽ bị hút đi. Bạch Tiểu Thuần đáng chết, người ăn gian vô sỉ, đi theo bên cạnh người, quả như này cũng là người vô sỉ giống như người. Đồng tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể nào tránh được, chỉ có thể lựa chọn khiến cho Bạch Tiểu Thuần thông qua cửa ải này. Hắn bấm quyết chỉ một cái, nhất thời sơn mũi trong cửa ải này, nhai mắt trở nên mơ hồ Bốn phía xung quanh đều có ánh sáng truyền tống xuất hiện Giống như ngay cả một hơi thở Cũng không chờ được Trong phút chốc truyền tống mở ra Lại trực tiếp truyền tống bạch tiểu thuần Cùng với lão quỷ này đang muốn tiến vào bên trong sương mù Ra ngoài Không cần Ta còn chưa có khôi phục Mới vừa xuất hiện ở trên sương quạt Lão quỷ lại sừng xuất Sau đó hắn kêu thảm một tiếng Ở sâu trong nội tâm hắn dâng lên cảm giác Không muốn vô hạn Hắn muốn lần nữa tiến vào cửa ải trước đó Nhưng hắn làm thế nào cũng không đi vào được. Về phần bạch tiểu thuần. Sau khi bị truyền tống ra ngoài. Theo sóng dao động linh hồn biến mất. Cảm giác nóng như lửa trong cơ thể hắn. Ở trong khoảnh khắc đều tản đi. Khi mở mắt ra. Hắn nhìn thấy được mình lại có thể đi ra. Còn phát hiện cửa ải vừa rồi. Không ngờ đã vượt qua rồi. Hắn lại nhìn thấy được bộ dạng của lão quỷ này. Lưu luyến muốn phát điên. Tất cả những điều này. Khiến bạch tiểu thuần rất ngạc nhiên. Ngoài ra còn có cảm giác vui mừng bất ngờ <cười> Quả nhiên ta là người đủ thuần khiết Làm việc lại thuận lợi Hơn nó ta thật là thiên tài Nghĩ đến phương pháp lấy độc trị độc Một cửa ải khó như vậy Ta cũng dễ dàng vượt qua Bạch đổ thuần nhất thời run lên Nhìn về phía lão quỷ Lúc này lộ ra vẻ mặt như đưa đám Hắn cũng cảm thấy đối phương trở nên đáng yêu hơn nhiều Hắn dơ tay phải lên trộm một cái Mặc cho lão quỷ này không tình nguyện như thế nào Nhưng vì nô khắc ở trên thân Cũng không có cách nào Chỉ có thể bị bạch đổ thuần bắt lại Một lần nữa ném tới ở trong đại kiếm Bắc Mạch Trong lúc tinh thần chấn hưng Bạch Tổ Thuần suy nghĩ một chút suy đoán ra khí linh lúc này không ngủ say Như vậy vào lúc này xuống qua cửa ải Độ nguy hiểm rất cao Bạch Tổ Thuần nhìn mọi nơi một chút Hắn cảm thấy khí linh kia nhất định đang quan sát mình Vì vậy hắn ho khăn một tiếng Hô lên một câu Tiểu khí linh cực khổ rồi Chỉ có điều người chống lại cũng không có ích lợi gì đâu Người cứ chờ bạch gia gia vĩ đại Hoàn toàn chinh phục ngươi Sau khi bạch tiểu thuần đắc ý giống to Thân thể thoáng một cái Vênh váo tự đắc rời khỏi quạt tàn Sau khi hắn đi rồi Thân ảnh khí định thành đồng từ Lộ rõ trên quạt tàn Gương bản hắn nhăn nhó Ở trong mắt có vẻ dữ tợn Toàn thân hắn đã tức giận đến mức thở hồn hền Hiển nhiên là đã bị những lời lẽ của bạch tiểu thuần vừa rồi Trực tiếp kích thích Người ăn gian vô sỉ Ta tuyệt đối sẽ không cho người thông qua Ta xin thề tiếp sau ta nhất định sẽ giết chết người Giết chết người giết chết ngươi. Toàn bộ quảng tàn đều đang vang vọng tiếng gầm thét giận dữ của đồng tử này. Có thể thấy được lúc này biển lửa trong lòng hắn đã cuồn cuộn ngập trời. Thật xa bạch tiểu thuần ở đây, khiến cho hắn quá gặp nhiều lần thất bại. Điều này làm cho khí lĩnh đã cô chấp gần như là phát điên. Lúc này trong mắt hắn đỏ bừng, ở trong đầu không ngừng suy nghĩ, tìm hiểu cửa ải phía sau, muốn khiến cho bạch tiểu thuần đẹp mặt. Mà giờ khắc này, ở trong quá trình bạch tiểu thuần vượt qua cửa ải, lại trở lại Vân Hải Châu. Ở bên trong tiên vực thứ 2 của Thánh Hoàng Triều này Ở phía Bắc Bộ Một quận thành tồn tại trong huyền Bối Châu Giáp dành cùng với Vân Hải Châu Ở trong lãnh vực thuộc về bên trong tà Hoàng Triều Rất gần với địa phương Vân Hải Châu Quận này Tên là huyền cửu Quận Huyền Bối Châu sở hữu 15 quận Trong đó có 3 quận Đều giáp giới cùng Vân Hải Châu Xem như là có cùng trong biên cạnh Lúc này trời đã là lúc hoàng hôn Huyền cửu Quận vốn chắc hẳn là ồn ào náo nhiệt Hiện tại lại là một mảnh tĩnh mịch. Dường như toàn bộ sinh mạng ở bên trong quận này đều không có ký tức, bất luận là mãnh thú hay là tu sĩ, đều lặng ngắt như tờ. Không chỉ có như vậy, cùng lúc đó, ở trong toàn bộ huyền cửu châu quận này tràn ngập rất nhiều mạng nhiệt. Những luồng nhiệt này rậm rạp chằng chịt, thậm chí cơ ra vào ôn hơi đây cũng bị gia kín hơn phân nữa. Cái cẩn thần thông thuật pháp cũng vẫn không cách nào có thể phán đoán được nó quá nhiều. Bình thường trong chớp mắt lại có thêm nhiều mạng nhiệt xuất hiện. Lúc này ở góc đông bắc của hình cửu quận này Có hai lão nhân đang đứng ở nơi đó Tu vi bán thần tàn ra Nhưng thần sắc bọn họ lại có vẻ nghiêm trọng vô cùng Mạng nhiệt ở nơi đây Ở ba ngày trước nó bắt đầu xuất hiện Chỉ trong thời gian có mấy ngày Lại khuếch tán ra toàn bộ quận Hiện tại chỉ có ở đây Còn không có bị hoàn toàn phong kín Bên trong tất nhiên là nguy hiểm đáng sợ Không có bất kỳ người nào đi ra Còn không có tin tức chuyển ra Trần Huỳnh Chúng ta thực sự phải đi vào sao Thiền tôn có lệnh Dù thế nào cũng phải nhanh chân đến xem thử Ta nghĩ chỉ cần chúng ta không đi vào sâu quá Lại chỉ dừng lại nửa canh giờ Tìm một ít manh mối liền rời đi Chắc hẳn là không có vấn đề gì đáng ngại Sau khi hai người nhỏ giọng bàn luận Bọn họ nhìn nhau một cái Cả hai đều hít một hơi thật sâu Thân thể thoáng một cái Một trước một sau Trong sự cảnh giác Theo núi vào ở bên trước Bước vào bên trong huyền cửu quận Thời gian trôi qua Sau nửa canh giờ hay bị cường giả bắn thần kia, lại giống như là trồng đất xuống biển, không dâng lên một chút bọt nào, càng không có truyền ra bất kỳ sóng dao động thuật pháp cùng với âm thanh nào. Lặng lẽ không một tiếng động, lại qua đi mấy canh giờ, mạng nhện nơi đây không ngừng lan tràn, đã dùng mắt thường có thể thấy được bổ sung vào lỗ thủng duy nhất nơi này, hình thành một vết nứt nhỏ đang nhanh chóng co lại. Mắt thấy vết nứt này hoàn toàn khắp lại, đột nhiên từ bên trong vết nứt này lại có một cái đầu thò ra. Cái đầu này hình đình là một người ở trong hai lão nhân vừa rồi. Trong mắt mang theo sự sợ hãi vô cùng Trong miệng phát ra tiếng gào thét mảnh điệt Thiền tôn cứu mạng Hắn hình như muốn dễ dụa lao tới Nhưng trong chớp mắt Thân thể hắn giống như bị người ở phía sau lớp mạng nhẹ này kéo mạnh xuống một cái Trực tiếp đã bị lôi trở lại một lần nữa Không Theo sự biến mất Tiếng kêu thi lương thảm thiết của lão nhân Vang vọng khắp nơi Vét nít cuối cùng cũng hoàn toàn nối liền Chặt đất tiếng kêu của lão nhân Toàn bộ huyền cửu quận từ phía xa nhìn lại Thành một khối, bị vô số mạng nhện này bao vây, thành một đứa nhộng cực lớn Theo lưới con nhộng được hình thành, một cộ khí thức quỷ dị Giống như thói một cái từ bên trong huyền cửu quận khuếch tán ra ngoài Hình thành sương mù màu xám, tràn ngập trong bốn phương tầm hướng nơi này Ban đầu chuyện ở huyện cửu quận đã khiến cho công tôn đỉa như chú ý Nhưng vì nàng đang ở trong thời gian mấu chốt tu luyện Cho nên mới an bài hai vị bán thần qua kiểm tra xem xét Mà thời gian khi hai bán thần này không trở về, Công Tôn Uyển Nhi lập tức đã ý thức được, vấn đề huyền Cửu Quận hình như còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của nàng. Cùng lúc đó, ở bên trong Vân Hải Châu, đám người đại thiên sư của vị cựu quỷ vương đã nhận thức được bên dưới của huyền Cửu Quận ở huyện Bối Châu xảy ra vấn đề, nhất là sương mù màu xám này đã khuất tán đến tận trong Vân Hải Châu. Mà sương mù này ẩn chứa một ít lực lượng tu sĩ không cách nào có thể lý giải được. Nó đi qua nơi nào? Mặt đất nơi đó dường như đã biến thành màu xám, thậm chí bắt đầu khô nứt nè một ít sinh mạng không né tránh kịp, bị sương mù bao trùm, tất cả đều biến mất. Mặc dù lẫn thảm thực vật ở trên mặt đất này, đều là như vậy, ngọn núi cao ngất, ở bên trong sương mù cũng nhanh chóng trở thành cho bụi. Cảnh tượng như vậy, nhất thời khiến cho Vân Hải Châu cảnh giác cao độ. Đại thiên sư còn tự mình đến biên giới quan sát, càng xem hắn càng kỳ ngãi. Sau khi hắn cùng với đám người cự quỳ vương nghiên cứu, họ nhận được một kết luận Nếu như sơn mù này không cách nào có thể khống chế được Như vậy tối đa nửa tháng sương mù này sẽ bao trùm toàn bộ Vân Hải Châu Chuyện này quá lớn Liên quan đến căn cơ của Vân Hải Châu Nhất là hiện tại Vân Hải Châu Đang ở trong quá trình phát triển nhanh chóng Tất cả đều có đầy đủ hình thức ban đầu Nếu như bị hủy Tất cả cố gắng lại trôi theo dòng nước Cũng chính vào lúc này Bạch Tàu Thuần từ trên quạt tàn trở về Mỗi lần hắn trở về đều sẽ tàn sát thần thức Báo cho biết Đại Thiên Sư cùng cự Hai người cũng đều biết ở trên người Bạch Tiểu Thuần có bí mật, hắn như là thường xuyên biến mất ở trong không trung. Nhưng hai người ai cũng không có đi hỏi thăm về điều này. Giờ khắc này, trong khi cảm nhận được thần thức của Bạch Tiểu Thuần, đại thiên sư của Mị Cự Quỷ Vương lập tức lộ ra thần sắc nghiêm nghị, tìm đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ báo toàn biết tất cả tin tức có liên quan sương mù cùng với sự quỷ dị của Huyện Cửu Quận. Đất của một quận bị màng nhện bao trùm, có sương mù khuyết tán, sương mù đi qua nơi nào Nơi đó sinh mạng biến mất sao Sau khi Bạch Tổ Thuần nghe được Thần sắc cũng biến đổi Hắn biết không thể coi thường được chuyện này Phản ứng đầu tiên của hắn chính là lập tức báo lên Thánh Hoàng Thành Nhưng một một đi một về Phạm là có chút chiều hoãn nào Sợ là Vân Hải Châu sẽ xuất hiện vấn đề Bạch Tổ Thuần hít một hơi thật sâu Lập tức báo chuyện này lên Đồng thời cho dù là trong lòng hắn cảm thấy chuyện này nguy hiểm đáng sợ Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì Hắn bỗng nhìn bay ra Đại Thiên Sư cùng nắm người cựu quỷ Vương Theo ở sau hắn Mọi người triển khai tốc độ cao nhất Đi tới vị trí gần biên giới Lúc tới sát biên giới của mảnh sương mù này Nhìn sương mù màu xám dài đặc ở trước mặt Tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động Đây là cái thứ gì vậy? Bạch Tiểu Thuần thầm mắng một tiếng Hắn chú ý thấy Tốc độ sương mù này di chuyển không chậm chút nào Có thể so sánh với một thiên nhân Toàn đực lao nhanh như tiền bắn Thần thức của hắn đã có thể bị bên trong sương mù này ngăn cản Tản ra không được quá xa Nếu như đổi lại là thế giới thông thiên Bạch Tổ Thuần nhất định sẽ lập tức tránh đi Loại chuyện nguy hiểm này Lấy tính cách của hắn tất nhiên là bất tiếp xúc thì thỏa đáng hơn Nhưng hiện tại Đang ở bên trong Vân Hải Châu Bản thân của hắn là đệ nhất cường giả Còn có Tu Vi Thiên Tôn Hắn biết mình không thể tránh được Lúc này mặc dù ở trong đồng giàu dĩ Nhưng hắn đã hung hằng cắn răng Bạch Tổ Thuần an bài cho đám người Đại Thiên Sư Lui ra phía sau Bản thân hắn đã vận chuyển Tu Vi tràn ngập toàn thân Lúc này hắn mới thử tiến vào bên trong sương mù, kiểm tra một lượt xem như thế nào. Trong lòng cự quỷ vương lo lắng, Cô ý định muốn khuyên bảo Bạch Châu Thuần không nên mạo hiểm. Nhưng hiện tại sương mù khuếch tán, nguy hiểm ở cho Vân Hải Châu. Trong đồng hắn cũng với đại thiên sư đều lo lắng. Không có việc gì đâu, tiên tôn luôn luôn cẩn thận, lại lấy tu vi quán cũng sẽ không gặp phải nguy cơ sinh tử. Đại thiên sư nhỏ giọng mở miệng, cự quỷ vương thở dài, chỉ có thể gật đầu. Trong lúc mọi người nơi này vừa lui về phía sau, Vừa chờ đợi, ở bên trong sương mù, sau khi Bạch Tiểu Thuần bước vào, hắn lập tức phát hiện bốn phía xung quanh truyền đến từng cảm giác sệt sệt giống như ở đây đã biến thành nước biển. Ngay cả, tộc di chuyển, ngay cả tốc độ di chuyển của hắn cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. dường như có uy áp đến từ bốn phương tam hướng, bất kỳ thời khắc nào cũng không ngừng để áp đến. Chỉ có điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần thử phào nhẹ nhõm là với tu vi thiên tôn, hắn giống như là bàn thạch ở trong sóng biển. Mặc cho sương mù bốn phía xung quanh đè ép như thế nào Cũng vẫn hoàn toàn không cách nào chấn động được tới hắn Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần có phần no nắng Tốc độ quán lại nhanh hơn Dần dần đến biên giới Vân Hải Châu Hắn bước tới gần điểm bắt nguồn của tất cả điều này Huền Kiều Quận Từ phía xa nhìn lại Trong sương mù mông lung huyền Kiều Quận này hình dáng giống như là một con nhậu lưới cực lớn Thật sự chấn động tâm thần Nhất là ở đây tàn ra loại khí tức dường như là tà ác đến cực hạn Kính cho toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều không thích ứng Đáng chích Đây rốt cuộc là như thế nào vậy Bạch Tiểu Thuần hãy hùng khiếp vía Cẩn thận dần dần Tới gần huyền cửu quận Nhìn mạng nhện đè kín không kẽ hở Không biết tới mức nào hắn có loại cảm giác bất an mãnh điện Hắn không hành động thiếu suy nghĩ Mà vòng quanh mạng nhện không ngừng quan sát Thời gian trôi qua Cho đến sau khi 3 canh giờ trôi qua Bạch Tiểu Thuần gần như là một vòng lớn Cũng hoàn toàn không nhìn thấy lỗ thùng nào Trong lúc hắn trầm h Ánh mắt lé lên Hắn muốn thử ra tay xem Mức độ phòng hộ của con nhện này như thế nào Nhưng vào lúc này Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên choáng động Bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn về phía trong sương mù Bên trong sương mù Dần dần nổi lên hình bóng của một nữ tử dường như nàng cũng nhận ra được Bạch Tiểu Thuần Đang nhanh chóng đến đây Sau khi nàng thấy gần Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên nhận ra thân phận của đối vương Công Tôn Uyển Nhi Bạch Tiểu Thuần nhỏ rộng mở miệng Bạch Tiểu Thuần Người tới chính là Công Tôn Uyển Nhi Nàng nhanh chân đi vài bước Lúc đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần Hai người chỉ đưa mắt nhìn nhau một chút Lại lập tức biết được mục đích của hai bên nơi này, này Đều vì mạo nhện của huyền cửu quận Nơi đây tốc độ sơ mù khuếch tán Có thể so sánh với thiên nhân Lại ẩn chứa sự ăn mòn Chỉ có điều rất kỳ quái Là trong sự ăn mòn vẫn mang theo một phần Hút đi sức sống Đồng thời lại ẩn chứa truyền tống nào đó Nhưng hết lần này tới lần khác, truyền tống này hình như có linh trí, ở bên trong điều kiện lựa chọn, không phải là truyền tống tất cả. Đồng thời, toàn bộ lưới lưới lớn là một khối, hoàn toàn không có chút nào lỗ thủng. Ta mặc dù chưa giặt tay thử, nhưng có thể đoán được, bất kỳ một vị trí nào thần thông hạ xuống, đều sẽ khiến cho toàn bộ lưới dao động, trường phi đều có thể ở trong nháy mắt xuyên qua, nếu không, sợ là phải tiêu hao hồi lâu mới có thể làm được. Nơi đây thật quỷ dị. Công Nhi tới. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng thờ phào nhẹ nhõm Lúc này không có thời gian đi ôn chuyện Hắn lập tức lại mở miệng nói ra những gì mình thu hoạch được Dọc theo con đường tới đây Cho công tôn Uyển Nhi biết Công tôn Uyển Nhi trầm mặt một lát Suy nghĩ những lời Bạch Tiểu Thuần nói Sau đó kết hợp cùng phán đoán của mình Nàng cũng nói ra một ít manh mối Bạch Tiểu Thuần không biết Hai ngày trước Ta từng an bài hai vị bán thần tới đây Khi đó ở đây không còn là một khối Tồn tại một lỗ thùng Nhưng sau khi bọn họ tới nơi này Liền biến mất Mặt khác Nơi đây tản ra sương mù Tốc độ không phải trước sau không thay đổi căn cứ phán đoán của ta Sau 3 ngày nữa tốc độ sương mù sẽ đạt đến tốc độ có thể so sánh với bán thần Thậm chí đây hình như cũng không phải là cực hạn của nó Giọng nói của công tôn nữ trầm thấp Lời nói của nàng khiến cho trong lòng Bạch Tổ Thuần lại nhất thời kinh sợ Hai người nhìn nhau một cái Cũng đều hiểu Nếu chờ người của ta Hoàng Triều Hoặc là Thánh Hoàng Triều tứ giải quyết chuyện này Căn bản là không kịp Xuất hiện trước mặt bọn họ Chỉ có một con đường Đó chính là tiến vào giải quyết kiếp nạn này Không có lựa chọn nào khác Bạch tàu thuần chưa có thể cắn răng một cái Trong mắt công tôn Uyển Nhi Cũng lộ ra sự kiên định Nếu như nàng chỉ có một mình Có thể nàng không có tính mạo hiểm như vậy Nhưng hai người đều là thiên tôn Như vậy từ trình độ nào đó mà nói Trong tiên vực của vĩnh Hằng này Không chỗ nào không thể đi tới được Có quyết đoán Bạch tàu thuần cùng với công tôn Uyển Nhi Sau khi thương nghị sơ qua Hai người lập tức tính cùng lúc ra tay Tù vì thiên tôn đồng thời bạo phát ra Còn có thần thông miến ảo Ở trong tiếng nổ văng Cả hai cùng nhau đánh vào cùng một vị trí Ở trên mạng nhện phía trước Theo tiếng nổ chuyển ra Sơn mù bốn phía xung quanh Chợt, quẩn quẩn Con nhộng lưới này cũng chấn động Hình thành gợn sóng, khuếch tán khắp nơi Giống như là muốn chống lại sự liên thủ Đến từ Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi Nhưng dù sao ở đây hình thành một thời gian quá ngắn Bạch Tiểu Thuần cùng với Công tôn Uyển Nhi đều là thiên tôn. Thần thông của bọn họ lại vô cùng sắc bén Cho dù một người Không cách nào có thể chấn động được Nhưng dưới sự liên thù của bọn họ Nhất thời khiến cho con nhộn dưới này Bị chấn động Liền trực tiếp bị phá ra một lỗ thùng Sau khi lỗ thùng xuất hiện Rất nhiều sương mù màu xám trực tiếp Từ bên trong khuếch tán ra Sát vị trí mép lỗ thùng mạo nhiệt đang nhanh chóng khép lại Đi Thân thể công tôn đuổi nhi thoáng lắc một cái Trực tiếp lại nhảy vào bên trong lỗ thùng Bạch tờ thuần ép xuống sự bất an trong lòng Kiên trì Theo đó bước vào bên trong lỗ thùng Gần như vào lúc Bạch Tiểu Thuần cùng công thôn Điển Nhi Sẽ rách một lỗ thùng ở trên mạng nhện Cũng chính là trong thời gian Hơn một hơn 10 hít thở Mạng nhện ở bốn phía xung quanh lỗ thùng này Lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được Nhanh chóng khép lại Cho đến đã thành một khối Hoàn toàn không nhìn ra được vết tích đã từng bị xé mở Mà sau khi mạng nhện khép lại Giờ như cũng cắt đứt tất cả liên hệ Với bên ngoài huyền cửu quận Lúc này Ở bên trong huyền cửu quận này Bị mạng nhện cực lớn hình thành nhọc lưới bao trùm thần sắc bạch tàu thuần cùng công tôn nền nhi Đều vô cùng nghiêm trọng Địa phương bọn họ đang đứng Là một mảnh bình nguyên trống trải Bốn phía xung quanh Không có bất kỳ cỏ xanh thảm thực vật nào Không có một ngọn núi nào Thậm chí ngay cả mặt đất cũng khô nứt Giống như là mất đi tất cả sức sống Phóng tầm mắt nhìn lại Bốn phía xung quanh Ngoại trừ sương mù loãng nhẹ nhàng tung bay ra Không có gì cả Lần trước Lúc ta đi tới huyền cửu quận, Đã từng đi ngang qua nơi đây ta nhớ nơi này có một dãy núi Công Tôn Uyển Nhi chầm mặc một cái hiếm thấy Chỉ vào vị trí trúng chạy phía xa Chậm dại nói Bạch Tổ Thuần theo hướng Công Tôn Uyển Nhi chỉ Nhìn sang Nơi đó lại không có gì cả Ánh mắt hai người nhìn nhau Đều thấy được sâu bên trong đôi mắt Lộ ra sự kiêng kỵ Cùng với kinh ngạc nghi ngờ đối với nơi đây Có chút thú vị Trên thiên vực của Vĩnh Hằng Địa phương có thể khiến cho người đoạt được tu vi thiên tôn Cũng cảm thấy quỷ dị Mặc dù cũng có mấy chỗ như vậy Nhưng huyền cửu quận này Mấy ngày trước còn rất tốt Đột nhiên đã biến thành hiểm địa như vậy Ở trong trí nhức của ta Điều này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện Ánh mắt công tôn đền nhi lé lên Thần thức âm ấm, ấm tản ra Trong tính cách của nàng Có một mặt bá đạo Lúc đến đây Số cổ không cần phải che giấu tung tích mình nữa Theo thần thức tản ra Tu vi thiên tôn càng bạo phát Giống như muốn nói cho tồn tại bên trong vị trí huyền cửu quận này biết Mình đã tới Bạch Tiểu Thuần nhìn công tôn nguyện nhi một chút Tính cách của hắn không giống với gì với đối phương Lúc này hắn cúi đầu ngồi sồm xuống Tay phải đang nắm đến một nắm bùn đất ở trên mặt đất nước đẻ Bùn đất này ở trong tay Bạch Tiểu Thuần Hoàn toàn không có chút cảm nhận nào Giống như cho bụi Thậm chí thổi một hơi thở cũng rất tản ra Cả vùng này đều như vậy Mặc dù có thể đứng ở phía trên Là bởi vì cho bụi như vậy tích lũy lại rất nhiều So với mặt đất bên ngoài sương mù màu xám Bị bao trùm Còn muốn nghiêm trọng hơn Thời điểm bạch tưu thuần thì thảo nói nhỏ Công tôn Uyển Nhi cũng thu hồi thần thức Nàng nhú mày lại Thần thức của nàng khuếch tán ra phạm vi nhất định Nhưng thu hồi cũng không nhiều Dần như thần thức ở chỗ này cũng bị ngăn cản Lúc này tay phải của nàng bấm quyết Bất chợt đặt ở mi tâm Thần thức lại tản ra Sau vài hơi thở Ở trong mắt công tôn Uyển Nhi bỗng nhiên lộ ra tinh quang Ta nhận thấy được ở vị trí này Có một ngôi lạc Bên trong hình như có người sống Nhưng thần thức ở nơi này Làm thế nào cũng vẫn không cách nào có thể tiến vào được Khó có thể thấy rõ tất cả Nói xong Công tôn Uyển Nhi thoáng lắc mình một cái Lao thẳng đến phía trước Bạch tàu thuần nhìn theo bóng lưng công tôn Uyển Nhi Đè xuống sự bất an trong lòng Sau khi hít thở một hơi thật sâu Hắn cũng lao theo phía sau Hai người nhanh như tên bắn La về phía trước Nơi thần thức của công tôn Uyển Nhi điều tra ra Bốn vị xung quanh vô cùng an tĩnh, thậm chí cũng hoàn toàn không có một chút gió nào thổi tới. Nhưng trên tầm mắt lại không phải là tối tăm. Bức tường lưới con khổng lớn thay thế cho bầu trời, có ánh huỳnh quang chiếu xuống. Ở trong mắt phàm nhân, có lẽ sẽ thấy tầm mắt mơ hồ, nhưng dưới tu vi của Bạch Đầu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, bốn phương tám hướng xung quanh nơi đây, so với ban ngày lại không có gì khác nhau, rất rõ ràng. Mà tốc độ của bọn họ lại vượt xa bán thần, mặc dù kích thước của huyền cửu quận này có thể so sánh được với thế giới thông thiên, Nhưng trong lúc hai người lao nhanh như tên bắn Chỉ trong thời gian chưa đến một nén hương Từ phía sau bọn họ đã nhìn thấy được một chỗ thôn trang Thôn trang này Có thể đã có từng rất bình thường Nhưng hôm nay lại cực kỳ dễ làm cho người khác chú ý Thật sự tất cả tồn tại ở bốn phía xung quanh nơi đây đều đã, đã biến mất Hóa thành cho bụi Duy nhất chỉ có thôn trang này Dố cuộc vẫn duy trì sự hoàn hảo Thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy được một ít ngọn đèn dầu Cùng với khói bếp lợn lờ bay lên Cảnh tượng như vậy Nhất thời khiến sự bất an ở trong lòng bạch tiểu thuần Càng thêm mãnh liệt hơn Tuy nhiên đây chỉ là bất an Lại không có bay đến mức độ nguy cơ Lúc này thoáng một cái Hắn lại cùng công tôn ủyển nhi Không ngừng tới gần về phía thôn trăng Nhưng ngay khi hai người tới gần thôn trăng Không đợi họ bước đi Vào trong nhé mắt Bỗng nhiên ở trong thiên địa yên tĩnh này Lại có tiếng cười của tiểu nữ hài Giống như tiếng chuông bạc Đột nhiên từ trong thôn trăng nơi này chuyển ra Tiếng cười kia đột ngột chuyển ra Vang vọng bốn phía xung quanh Lúc tiếng cười này rơi vào tay của Bạch Tiểu Thuần Cùng với công tôn Uyển Nhi Thần sắc bọn họ đều thoáng động Nhất là từ sau khi tiếng cười kết xuất hiện Lại chất sáu không dừng Ở bốn phía xung quanh đây Không ngừng vang vọng ra Công tôn Uyển Nhi hư lạnh một tiếng Ở trước mặt bản tôn Giả thần giả quỷ Trong mắt công tôn Uyển Nhi Lại xuất hiện ánh sáng u ám Giống như là mai chơi vậy Nàng là người đầu tiên bay vào thôn trang Bạch Tầu Thuần cũng cảm thấy ở trước mặt quỷ mẫu như là công tôn uyển như này Tất cả quỷ vật cũng không đủ nhìn Nghĩ vậy Hắn cũng cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều Hắn cũng bước vào trong thôn trang Thôn trang này không lớn Bộ dạng ước chừng chỉ có hơn 100 hộ Trên đường phố rất sạch sẽ Thậm chí cùng mặt đất cho bụi ở bên ngoài Đều có chút khác bạc Nhất là bên trong những căn nhà ở hai bên Cũng không thiếu ánh sáng đèn đừa sáng linh Chỉ là vào thời khắc này Sát mặt Bạch Tầu Thuần lại trầm xuống Thành thức quán dĩ nhiên là tản ra Bao trùm ngôi làng không phải là quá lớn này Nhưng hắn lại không nhận thấy được Có sự Có bất kỳ sự tồn tại khí thức sinh mạng nào Ở bốn phía xung quanh đây Thậm chí công tôn Nguyễn Nhi Cũng trực tiếp đẩy ra mấy gian nhà có ánh đèn Nhưng bên trong trống trơn Không có lấy nửa bóng người Nhất là ở một gian nhà trong đó Trên bàn tròn Bày đơn giản một mâm cơm Đã còn dư lại một nửa Ở bốn phía xung quanh Giống như là không người ừ như vậy thì cũng thôi nhưng hết lần nàyân lần khác tiếng cười vui vẻ của tiểu quân nương kia cho đến hiện tại cũng vẫn không tiêu toán trước sau vẫn vang vọng thậm chí sau khi bạch T cầuu cùng công tô để nhi tí vào làng tiếng cười kia đã không còn phân biệt rõ được là đến từ nơi nào dường như tất cả vị trí 4 phía xung quanh đều đang chuyển tới điều khiến cho bạch T cầuu kinh hãi là thần thức quán trước sau đều đang tản ra bao phủ 4 phía xung quanh nhưng vẫn không có tìm được nơi chuyển ra tiếng cười Lại càng không cần nói tới tìm được tiểu nữ hài truyền ra tiếng cười này Nhất là cảm giác bất an trong lòng hắn Lúc này theo tiếng cười vang vọng Đã nhanh chóng tăng lên Mơ hồ làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có nguy cơ Đúng vào lúc này Bỗng nhiên Tiếng cười chợt biến mất Sau khi tiếng cười đột nhiên biến mất Không đợi Bạch Tiểu Thuần cùng công tôn nữ nhi kiểm tra Ẩng thành cũng thuộc về tiểu cô nương kia Lại lần nữa vang vọng toàn bộ ngôi làm Chỉ có đầu giờ phút này Không còn là tiếng cười nữa Mà đã trở thành tiếng khóc Tiếng khóc kia nước nở Ẩn chứa sự thê lương, tuyệt vọng Cùng với sự bất lực, điên cuồng Vang vọng ở bốn phía xung quanh So với tiếng cười lúc trước Còn mãnh nhật hơn nữa Bên trong huyền cửu quận này Vốn không có gió Lại có thể xuất hiện thêm cuồng phong Thiên địa mơ hồ cho đến nổi tiếng nổ vang Giống như là sấm rèn nổ tung Ở trên mặt đất vô số cho bụi bị bội thổi bay Trèo khuất bầu trời Đồng thời có một cảm giác giận thỏng gáy dâng lên trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Công Tôn Uyển Nhi, nàng là quỷ mẫu, nàng nhanh chóng tìm sắp đây là quỷ vật gì vậy? Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần trở nên dồn dập, nhìn bốn phía xung quanh, Thời Điểm hắn đang vội vàng mở miệng nói, sắc mặt hắn bỗng nhiên lại biến đổi, hắn chợt quay đầu lại nhìn về chỗ Công Tôn Uyển Nhi trước đó. Công Tôn Uyển Nhi vốn thực sự đứng ở nơi đó, kiểm tra bốn phía xung quanh, lúc này lại có thể biến mất. Trong mắt Bạch tiêu Thuần nhất thời vô cùng lo lắng Lấy tu vi quán Công Tôn Nguyễn Nhi ở khoảng cách gần như vậy Nếu như nàng rời đi mà nói Hắn nhất định có thể phát hiện ra Nhưng hiện tại đối phương nó có thể không thấy bóng dáng Ở đây Thật là quỷ dị Công Tôn Nguyễn Nhi không có khả năng rời đi Như vậy lại chỉ có một khả năng Nơi đây có bí trận Như hình thành thuật pháp thân thể Cùng loại với không gian trùng đẹp vậy à, Mình xin nghỉ ở đây nhé Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Chúc mọi người ngủ ngon